Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì cuộc sống, tôi xin nghỉ và ông xã tôi cũng xin nghỉ dạy học và ra đời làm ăn. Cho đến năm 1995, tôi trở lại Sài Gòn và trở về hậu khẩu gốc cho đến ngày hôm nay. Có điều chắc là tôi nặng bóng día lắm hay sao đó. Cho nên nó có nhiều sự việc xảy ra. Mà tôi cũng không hiểu tại sao. Vào khoảng năm 1985 hay 86 gì đó, tôi có người bạn rủ tôi đi xem bói ở Ô Môn, ở Cần Thơ. Thì khi tới nơi tôi thấy có vài người đến trước đó rồi. Bà thầy lúc đó ngước lên nhìn tôi và bạn của tôi. Tôi không hiểu tại sao bà ấy cứ nhìn tôi hoài. Cuối cùng thì bà ấy cũng nói, Chị Hạnh ơi! Chị đi về đi. Chị có mặt ở đây đó, em không có coi được gì hết. Đó. Đây là bà thầy mà bà kêu tôi bằng chị. <cười> tại vì má của bà là bạn của má chồng tôi. Tôi thường hay tới đó để mà trả tiền gạo. Rồi má của bà thầy này có bán gạo cho má tôi đi chuyển gạo lên Sài Gòn. Tôi gọi bà thầy này là bà thầy tại vì bà ấy làm thầy. Chứ thực ra thì nó nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Sau khi nghe bà thầy nói như vậy, kêu chị Hạnh ơi, chị đi về đi. Có mặt chị ở đây em không coi được gì hết. Thế là tôi đi ra về và bỏ người bạn của tôi ở lại một mình về sao. Đó là cái chuyện được coi bói ở ô Môn, Cần Thơ. Còn cái chuyện này là xảy ra ở Sài Gòn nè. Có cái cô Phượng đó nhà ở cùng xóm với tôi. Phải nói cô ấy là dân chơi đề nha, số một luôn. Và hay cầu cơ. Rồi không biết cổ cầu như thế nào mà... Cái người lên cơ đó lại đi theo cổ rồi ám cổ luôn. Cái buổi sáng hôm đó tôi đi ăn sáng, tôi đi ngang qua nhà cổ. Thì tôi thấy người ta bu rất đông, tôi mới ghé vô coi. Ui cha, lúc đó tôi thấy gia đình cô Phượng đang đốt nhang rồi, đứng dái ngay trước mặt cô Phượng. Tôi nghe mọi người xúm nhau nói, kêu là hãy tha cho cô Phượng đi, xin hãy tha cho cô Phượng. Thì lúc đó ông Phượng nó ngồi lắc lắc cái đầu nói, cô Phượng đi tìm tôi. Bây giờ tôi ở đây rồi bỗng muốn đuổi tôi đi hả? Đâu có dễ như vậy được. Tôi nghe như vậy tôi tò mò tôi đến xem. Thì khi tôi vừa bước vào bất ngờ cái vòng ấy xuất ra. Thì lúc đó con Phượng bừng mắt lên nhìn. Bất ngờ nó nhào tới nó ôm lấy tôi. Nó nói trời ơi trời cám ơn chị Hạnh ơi chị. Có chị ở đây đó thì nó mới bỏ đi đó. Bây giờ mà chị không ở đây nó vô nữa. Tôi không hiểu gì hết. Tôi nói chị đi ăn sáng thôi tình cờ đi ngang đây mà em sao vậy thế là chị của phượng mới kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện sau đó thì tôi đi ăn sáng tôi tưởng chuyện như vậy là xong rồi khi đi ăn sáng về về vừa gần tới nhà thím ba thì tôi thấy phượng đang múa mai quay cuồng trước cửa nhà thím ba xin nói thím ba đây là người có thờ bà ngũ hành ở bên trong Có lẽ gì, lẽ gì vậy mà con Phượng nó không vô trong, nó đứng bên ngoài. Khi tôi vừa đến, thì con Phượng lập tức ngưng múa liền. Rồi nó sững sử, ra nhìn tôi, rồi nó chụp tới nắm tay tôi. Nó nói, chị Hạnh ơi, chị Hạnh, chị đừng có đi nha. Có chị ở đây, nó không nhập em được đâu, không có chị nó nhập nữa. <cười> Thế là tôi đứng đó, cho bà ba đổ rượu lên đầu Phượng, rồi so so lên đầu Phượng và nói ở đây á chỉ làm đỡ thôi chứ không có hết đâu muốn hết á chỉ có ông thầy ở trên tây ninh hay lắm lên đó ông gỡ cho thế là tôi ở trong thế kẹt tôi phải đưa phượng về nhà theo như phượng nói là nếu có chị đứng đây là nó không dám nhập vào em rồi tự nhiên phượng lại la lên kia kia kia nó đứng ở bên đường kìa lúc đó ai cũng nhìn ra chỗ phượng chỉ nhưng mà đâu có thấy gì đâu chỉ có một mình phượng thấy mà thôi Rồi ngay cũng vào ngày hôm đó, không có để chậm trễ hơn, anh chị của Phượng đã đưa Phượng đi Tây Ninh. Bây giờ thì Phượng đã khỏe rồi, và cũng hết dám đi cầu cơ rồi. Bây giờ cô ấy bán đậu hũ và ăn chay cho tới tận bây giờ. Câu chuyện đến đây là hết. Chúc anh Thảo năm mới được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ để kể chuyện bên lề cho các thính giả nghe nha anh. Chúc các bạn của chuyện bên lề của anh Việt Thảo một năm mới cũng được sức khỏe và luôn luôn vui vẻ ký tên hạnh tức là nhật thu đó là những câu chuyện của nhật thu cũng như của ông già mù và nhật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.